e tính chất hình thức của quy luật đạo đức triết học can được mệnh danh là triết học hình thức ta đã thấy tính cách hình thức này hiện ra nơi cuốn phê bình lý trí thuần túy khi can không nghiên cứu hay phê bình học thuyết này khảo luận kia nhưng đã nghiên cứu về hình thức của trí thức khoa học nói chung ông nghiên cứu về những phạm trù tức những khuôn khổ nhất định của sự suy tưởng ông nghiên cứu về những niệm tưởng tức điều kiện tiên thiên bảo đảm những phạm trù nào được coi là khả nghiệp và những phạm trù nào phải bị coi là ý tưởng xuông. Rồi ông còn nghiên cứu về những thể thức tiên thiên của trực giác, của chi giác và của kinh nghiệm. Nói cách khác, triết học hình thức là khoa không nghiên cứu về những tri thức, nhưng nghiên cứu về những điều kiện để có thể có tri thức. Ở đây cũng thế, can đi vào con đường hình thức, ông quyết tìm ra nền tảng của tính chất đạo đức. Tại sao hành vi con người được coi là ngay chính? Thế nào thì hành vi của ta được coi là tốt lành? Ta không cần biết hành vi nào tốt lành, hành vi nào không tốt, nhưng phải tìm biết cái thể thức khiến cho một hành vi được coi là tốt. Tất nhiên danh từ, hình thức của can đây không có nghĩa tầm thường như khi ta phê bình một người và nói rằng anh ta chỉ làm cho có hình thức. Làm cho có hình thức là chỉ làm chiếu lệ, để được coi như đã làm, có, hình thức một việc làm, trong khi thực sự chưa đáng gọi là một việc làm. Đó là thứ hình thức thường nghiệm, một vẻ nào đó của một công việc. Còn danh từ hình thức của can có ý nghĩa một khuôn mẫu, một điển hình cho những công việc đạo đức tốt lành, những việc đạo đức tốt lành mới chỉ là những hiện tượng và những sự kiện thường nghiệp, còn hình thức của quy luật đạo đức mới thực là linh hồn của các việc kia, xét như nó là khuôn mẫu cùng là thước đo mọi hành vi đạo đức con người. Ta dễ hiểu điều này qua những tư tưởng của can về nguyên tắc hình thức và về ý chí thuần túy sau đây. Sao lại gọi quy luật đạo đức là một quy luật hình thức? Hay hỏi thế này cho dễ hiểu và dễ trả lời, làm sao quy luật đạo đức lại có tính chất hình thức như thế? Đại ý can cho biết, quy luật đạo đức có tính chất hình thức vì không dựa vào kinh nghiệm trần gian, nhưng hoàn toàn dựa vào lý trí thực hành. Khi quyết phải làm hay phải tránh một hành động, tôi chỉ nhìn kỹ xem hành vi của tôi hợp lý hay không, nghĩa là có hợp với quy luật đạo đức không? Tôi không so đo những gì sẽ xảy ra cho tôi, cũng như tôi không vịn vào những lý do trần gian để quyết định. Nhân đó, sự quyết định của tôi được coi là thiệt, và sự quyết định đó được coi là hợp lý bởi tất cả những hữu thể có lý trí, gồm loài người, thần thánh và cả thượng đế nữa. Can viết, nguyên tắc đạo đức có tính chất một nguyên tắc hình thức vì có tính chất một quy luật phổ thông. Nó là nguyên tắc cao nhất để định đoạt ý chí ta một cách hoàn toàn độc lập đối với những dị đồng chủ quan, và được coi là quy luật bởi tất cả những hữu thể có lý trí, xét như những hữu thể này có một ý chí. Nghĩa là có khả năng quyết định do biểu tượng mình có về những luật lệ, và nhân đó có khả năng hành động một cách tiên thiên. Sự quyết định của ta luôn có nghĩa là quyết về những hành vi phải làm, như vậy sự quyết định diễn ra ở lãnh vực siêu hình, lãnh vực khả niệm, chứ không ở lãnh vực khả giác. Hơn nữa, như Can vừa viết nơi vài trang trước đây, ta có ý thức chắc chắn rõ ràng về quy luật đạo đức, nhưng lại không có một trực giác nào về nó, dầu là trực giác thường nghiệm, dầu là trực giác thuần túy. Thì đã có đâu mà trực giác được. Ta phải tự quyết, và do sự quyết định của ta thì mới có hành vi sinh hoạt của ta là thứ hành vi diễn ra trong thế giới. Jasper có lý khi nói rằng mỗi quyết định hành động của ta là một sáng tạo, một bắt đầu tuyệt đối. Tạo hóa sáng tạo nên vũ trụ, con người sáng tạo nên hành vi của mình nơi vũ trụ và những hành vi này giúp vào việc hoàn tất công việc sáng tạo của tạo hóa nơi vũ trụ. Trở lại tính chất hình thức của quy luật đạo đức. Ta thấy hình thức đầy đồng nghĩa với siêu nghiệm và siêu Việt. Tính cách hình thức của quy luật đạo đức có giống mà cũng có khác với tính cách hình thức của trí thức khoa học. Giống nhau, vì cả hai cùng hàm nghĩa một khuôn mẫu tuyệt đối và tiên thiên, không do kinh nghiệm mà có nhưng kinh nghiệm phải nhờ nó mới có thể có được. Nhưng khác ở một điểm lớn lao, trong khi trí thức khoa học phải được áp dụng nơi các khoa học thực nghiệm, thì quy luật đạo đức lại áp dụng cho sinh hoạt của những vật tự thân, gồm tất cả những hữu thể có lý trí con người và thần thánh. Đó là ý nghĩa câu trên đây, nguyên tắc hình thức đó được truy nhận là quy luật bởi tất cả những hữu thể có lý trí. Tuy nhiên cần cũng phân biệt đôi chút về sự áp dụng phổ quát này. Trước là đối với con người, con người có ý chí thuần túy, nhưng ý chí này không phải là ý chí thánh thiện, theo nghĩa con người vừa nhìn thấy nẻo tốt vừa nhìn thấy nẻo xấu nữa, cho nên ý chí con người không nhất mực lành thánh như ý chí thần linh. Bởi vậy, đối với con người Quy luật đạo đức là một mệnh lệnh, truyền khiến một cách nhất thiết bởi vì quy luật có tính chất tuyệt đối. Còn như đối với ý chí của Thượng Đế là ý chí được coi là không bao giờ chấp nhận điều tà, cho nên phải gọi đó là ý chí thánh thiện. Và, sự thánh thiện đặt ngài lên trên mọi quy luật có tính chất cưỡng bách, và như vậy ngài ở trên mọi ràng buộc của bổn phận. Các tác giả thường tóm tắt tư tưởng này của can bằng câu, con người vừa có quyền lợi vừa có bổn phận, còn Thượng Đế không có bổn phận mà chỉ có quyền lợi. Chúng ta đừng quên điểm chính của học thuyết can ở đây là, quy luật đạo đức, xét như là quy luật sinh hoạt cho những hữu thể có lý trí, đã đặt con người vào trong thế giới khả niệm, tức thế giới siêu Việt. Đến đây ta hiểu hơn về ý nghĩa chữ hình thức, hình thức là thể thức hiện hữu của những gì không vương vật chất. Trong danh từ triết học, hình thức đối lập với chất thể, vì hình thức chỉ là kiểu nói khác đi của danh từ, mô thức. Sau khi đã hiểu bản chất hình thức của quy luật đạo đức chúng ta không thấy khó khăn gì trong việc tìm hiểu ý chí thuần túy. Can nhiều lần dùng danh từ, ý chí thuần túy, để chỉ những quyết định của ý chí ta khi những quyết định này không dựa vào một thúc đẩy nào của những sự kiện thường nghiệp, và cũng không bị ảnh hưởng gì do những tâm tình. Chẳng hạn những câu như, ngoài hình thức của quy luật phổ quát, không một nguyên tắc nào quyết định được ý chí ta, vì ý chí được quan niệm như hoàn toàn độc lập đổi với luật thiên nhiên của các hiện tượng. Nghĩa là độc lập đối với định luật nhân quả. Sự độc lập như thế có tên là tự do theo nghĩa chặt chẽ nhất, tức theo nghĩa siêu nghiệm. Bởi vậy, một ý chí lấy hình thức của quy luật phổ quát làm tôn chỉ hành động phải được gọi là ý chí tự do. Theo như câu này, và câu này biểu hiện rất đúng tư tưởng can về vấn đề đạo đức thì ý chí tự do và ý chí thuần túy cũng là một. Sở dĩ ý chí được coi là tự do, vì nó tự quyết định một cách siêu nghiệm. Trước khi gặp và ngay cả trước khi nhìn vào những điều kiện cụ thể. Nếu quyết định vì bị những điều kiện thường nghiệm thúc đẩy, thì còn gì là thuần túy? Và cũng làm gì còn hoàn toàn tự do? Quyết định theo những điều kiện thường nghiệm là quyết định do hoàn cảnh thường nghiệm, chứ sao gọi là do mình, tự do? Người ta thường nghĩ can đã đòi hỏi quá nhiều khi bắt con người chúng ta quyết định một cách thuần lý như thế. Phải chăng đó là một lý tưởng quá cao đẹp, nhưng khả năng con người không sao thực hiện nổi? Đây chưa phải là chỗ đưa ra những nhận định của chúng tôi về học thuyết đạo đức của Can Ít ra chúng ta cũng thấy Can nói đúng, và có lẽ chúng ta phải sợ rằng chính chúng ta đã không đủ can đảm và thành thực với mình trong khi cho rằng con người không thể thực hành cái đạo lý của Can Thế sao ta lại nghĩ rằng người khác phải làm những điều đó cho ta, trong khi phải lượt ta thì ta lại nghĩ rằng khó quá không làm được? Tại sao khi nghĩ đến việc này việc kia một cách tổng quát, nghĩa là chưa nghĩ đó là việc ta phải làm? ta lại nhất thiết thấy rằng đó là việc phải làm. Phải chăng chỉ vì ý chí của con người không phải là ý chí thánh thiện, mặc dầu đã là ý chí thuần túy? Là ý chí thuần túy, ta có thể đạt tới sự nhận định một cách hoàn toàn ngay chính, nhưng vì thiếu sự thánh thiện, nên ngay trong sự quyết định đó chúng ta thấy xuất hiện những châm ngôn phản lại đạo đức, đó là những lý lẽ mà tự ái và tư lợi vẫn ngấm ngầm đưa ra để can ngăn ta khi những quyết định kia liên hệ đến bản thân ta. Cũng vì thế trần gian này ít khi thấy bóng thánh hiền, mặc dù thế giới ngày nay tràn ngập những vị thức giả và những nhà khoa học đại danh. Như vậy, theo can, con người chỉ có một nẻo để vươn lên khỏi hàng động vật để sinh hoạt xứng đáng với tư cách một hữu thể có lý trí là, sinh hoạt theo ý chí thuần túy. Nếu như thần linh không ước ao điều tà bậy, vì thần linh sinh hoạt trong lãnh vực khả niệm, tức lãnh vực tinh thần thuần túy một cách tự nhiên, thì trái lại con người gắng lắm mới đạt tới mức độ tinh thần đó. Thế rồi trong chính khi gắng hết sức để quyết định hành động theo đúng hình thức của quy luật đạo đức, tâm trí con người vẫn thấy xuất hiện những lý do bản thân làm trùn chân con người và thường khi vẫn làm cho con người bỏ tiếng nói của lương tâm để nghe theo tiếng gọi của tư dục. Làm người cho ra người thực là khó thay. Làm người không phải chuyện dễ như các việc xảy ra trong thiên nhiên. Làm người là một công cuộc, cho nên triết học can được gọi là triết lý của công cuộc chiết lý của nhiệm vụ. Nhưng chính vì chỗ khó khăn này mà con người được nâng lên hàng linh thiêng hơn toàn thể vạn vật trong vũ trụ, ngang hàng với thần thánh, đó là ý nghĩa chữ thế giới khả niệm, tức thế giới siêu Việt mà can dùng để gọi lãnh vực sinh hoạt của những hữu thể có lý trí. Không những chúng ta quan niệm ý chí như thuộc về thế giới khả niệm trong sự quyết định của nó và như vậy con người, chủ đề của ý chí cũng là thành phần của thế giới khả niệm thuần túy. Nhưng ý chí còn được quyết định theo một quy luật không thuộc loại những định luật thiên nhiên của thế giới khả giác. Để nâng đỡ con người trong sự yếu đuối hằng ngày khi thấy mình quyết một đàng làm một nẻo, Can đưa ra ý tưởng về một sự tiến triển vô hạn, hôm nay ta thấy mình chưa làm được như ý chí thuần túy truyền lệnh, bởi vì ta đã nghe theo tự ái và tự lợi phần nào, nhưng ta nên tự hối để rồi cải quá tự tân. Hơn nữa lời nói của Can làm ta luôn tưởng đến những lời ôn tồn của Đức Khổng. Minh Minh Đức và Nhật Tân, Hựu Nhật Tân, ta phải làm cho cái Đức, tức cái ý chí thuần túy, ngày càng trong sáng bằng cách mỗi ngày tự đổi mới thêm mãi. Can viết, sự thánh thiện của ý chí là một ý tưởng thực hành và ta phải coi đó là một khuôn mẫu. Các hữu thể hữu hạn và có lý trí chỉ có thể tới gần khuôn mẫu này hơn mãi. Tin rằng mình có thể tiến thêm mãi trong bước đường đi lên, đó là điểm cao nhất mà lý trí thực hành hữu hạn, tức lý trí con người, có thể đạt tới. Và đó là nhân đức. Đức Khổng đã nói chỉ có thể trời là thành, là toàn thiện, còn người ta chỉ có thể nhắm chỗ thành mà tiến lên, thành giả, thiên chi đạo giả, thành chi giả, nhân chi đạo giả. Thành vốn là đạo của trời. Muốn đạt được sự thành thực là đạo của người, thành của trời, là không phải miến cưỡng cũng tự nhiên thích hợp, không phải suy nghĩ gì cũng tự nhiên có được, cứ ung dung mà hợp với đạo, chỉ có thánh nhân mới được thế còn đạt tới thành bằng thực tiễn thì phải chọn lấy điều thiện mà kiên trì cố giữ, Trung Dung, chương hai mươi.